Chương 19 Freud nằm ở trung tâm Bệnh viện Đại học Linh lúc cuối giờ chiều. Hàng ổ của khoa tâm thần học, một con quái vật bằng bê tông được xây 3 tầng nơi hội tụ tất cả các kiểu lệch lạc tâm trí. Tâm thần phân liệt, hoang tưởng cuồng ám, chấn thương tâm thần, loạn tâm thần. Lucy đi vào bên trong tòa nhà khắc khổ và hỏi phòng của Ludovic Senesan tại quầy tiếp đón. Cô muốn đích thần thông báo cho anh biết về cái chết của ông bạn già của anh, Claude Pornet. Người ta chỉ cho cô đến tầng khoa Denetker, trên tầng 2. Một căn phòng nhỏ có thể khiến ngay cảm một cả hề cũng trở nên trầm cảm. TV đang bật nhưng không thể chuyển kênh được. Ludovic nằm dài trên đệm hai bàn tay cối sau đầu anh chậm rãi quay mặt về phía cô và mỉm cười Lucy ngạc nhiên cô lại gần anh anh nhìn thấy rõ rồi à anh có thể phân biệt được các hình dạng, màu sắc những người không mặc áo blue chắc chắn là cách đến thăm còn có người phụ nữ nào khác ngoài em có thể đến thăm anh đây em vui vì mọi chuyện đã tốt hơn Bác sĩ Martin bảo rằng thị lực của anh sẽ hồi phục dần dần. Bây giờ chỉ còn phải chờ chừng hai hoặc ba ngày nữa thôi. Họ đã làm thế nào vậy? Thôi miên, họ đã hiểu ra điều gì không ổn. Đúng ra là họ đã hiểu mà không biết rõ. Lucy cảm thấy khó chịu. Cô ghét phải đóng cái vai trò nặng nề của sứ giả báo tin chết chóc. Đối mặt với ánh mắt người thân của các nạn nhân chắc chắn là khía cảnh khó khăn nhất trong nghề của cô Cô sẵn sàng làm mọi việc để trì hoãn thời điểm đưa ra thông báo Ludovic vốn là người nhạy cảm, lại đang không hoàn toàn khỏe mạnh Giải thích cho em nghe xem nào Người đàn ông ngồi dậy, đôi đồng tử của anh đã tìm lại được sự linh hoạt khiến cô yên tâm Bác sĩ tầm thần đã giải thích hết với anh Ông ấy đưa anh và trạng thái thôi miên, rồi yêu cầu anh kể lại những gì đã xảy ra trong những giờ, những phút trước khi anh bị mù. Anh liền từng thuật lại với ông ấy diễn biến các sự việc trong ngày. Việc anh đi mua bán ở nhà ông già sưu tầm phim tại Liège, cùng phim không tên mà anh phát hiện ra trên gác xếp. Việc anh ở một mình trong phòng chiếu phim để xem phim suốt đêm. Sau đó, những hình ảnh trong bộ phim ngắn không tên kia xuất hiện. Con mắt bị khuyết những hình ảnh cận cảnh đứa bé cái, cùng với chiếc xích đu. Đến lúc đó, thật lạ lùng, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Anh bắt đầu kể về bố anh với bác sĩ, và những người phụ nữ mà ông ấy đã đưa về nhà khi anh còn nhỏ, vài năm sau khi mẹ anh qua đời. Anh chưa bao giờ kể chuyện đó với em, dù chỉ một lời. Một tiếng cười ngắn vang lên trong phòng. Em mà cũng nói câu đó ư... Chúng ta đã chat với nhau suốt nhiều tuần liền, đã tán tỉnh nhau 9 tháng rồng. Thế mà anh hầu như không biết gì về cuộc đời riêng của em. Phải, anh biết em là cảnh sát, em có hai cô con gái rất quý anh, nhưng ngoài ra thì còn gì nữa? Đó không hẳn là chủ đề đáng nói. Ludovic thở dài, vẻ buồn vã. Với em thì đó chẳng bao giờ là chủ đề đáng nói cả mà suy cho cùng tóm lại chuyện đó đột ngột xuất hiện trong lúc thôi miên những người phụ nữ khỏa thân mà đôi khi anh nhìn thấy đi ra từ phòng bố anh tất cả những tiếng hỗn hển mà anh từng nghe thấy qua những bức tường thậm chí anh còn chưa đến 10 tuổi bác sĩ tâm thần đã hiểu rằng chỗ nghẹn có thể bắt đầu từ đấy một điều gì đó có lẽ là một hình ảnh đã khiến những ký ức đó hiện ra và kích hoạt chứng mù do loạn trí Lucy nghi hoặc không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến những hình ảnh tiềm thức không có sự kiểm duyệt của ý thức chúng đã va và đập vào những vùng sâu kín nhất trong tâm lý của Ludovic và gieo rắc mối bất hòa nhưng đó không phải là điều khiến anh bị mù bởi vì anh vẫn có thể kể lại đoạn tiếp theo trong bộ phim Nói về đứa bé gái đó, khi nó ăn, khi nó ngủ, khi con bé giơ tay xua đuổi mấy quay, như thể nó nổi giận. Rồi đột ngột, bác sĩ tâm thần cho anh biết là anh đã hét lên trong lúc bị thôi miên và ông ấy đã suýt phải đánh thức anh. Ông ấy đã trấn an được anh, rồi hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra. Anh liền bắt đầu kể với ông ấy về chi tiết con thỏ Lucy lập tức phản ứng. Người đàn ông kê kỳ lạ, qua điện thoại cũng đã nhắc đến lũ thỏ. Ông ta còn khẳng định rằng toàn bộ câu chuyện đều bắt nguồn từ lũ trẻ và lũ thỏ. Con thỏ nào? Ludovic con người lại, thu hai đầu gối lên ngang ngực. Hồi ấy anh chừng 8 hay 9 tuổi gì đó. Một hôm, bố anh đưa anh đến sưởng của ông, nơi ông cất giữ tất cả đồ nghề. Ở đó có một con thỏ, nó trốn tận dưới đáy của đường ống cong cũ kỹ. Một con thỏ hoang rất to, anh thì có thể chui vào đường ống để bắt nó, còn bố anh thì không. Thế là ông ra lệnh cho anh chui vào đó. Bà, và anh đã làm thế. Anh bò bốn chân và buộc con vật phải ra khỏi nơi trú ẩn. Bố anh tóm lấy tay nó, con thỏ bị chảy máu ở chân sau, nó vùng vẫy đủ mọi hướng. Anh hét lên để bố anh thả nó ra. Nhưng bố anh đã mất bình tĩnh. Ông ấy lấy một cái rìu và... Ludovic úp mặt vào hai bàn tay. Như thế anh vừa bị máu vọt vào mặt. Cảnh tượng đó... Cho đến trước khi bị thôi miên, anh không còn nhớ gì về nó nữa. Lucia, nó đã hoàn toàn ra khỏi đầu anh. Đúng hơn là nó bị chôn vùi trong đó... Sau đến nổi không bao giờ điều gì có thể khiến nó trỗi dậy được. Trong cuốn phim không tên kia, anh có nhìn thấy lũ thỏ không? Không, không. Nữ cảnh sát vẫn không hiểu. Hoa Nét đã xem xét kỹ các hình ảnh mà chẳng nhận thấy điều gì. Thế nghĩa là sao? Ludovic vụn về cầm lấy chai nước và uống vài ngậm. Em đã xem cùng phim đó, hãy kể cho anh nghe xem em phát hiện được điều gì. Em có đưa cuộn phim cho ông bạn chuyên khôi phục phim của anh không? Lucy chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ludovic và thì thầm một mạch. "Klopanek chết rồi." Hai bàn tay Ludovic nắm chặt lại dưới lớp ga giường, im lặng hồi lâu. "Chết thế nào?" Ông ấy bị sát hại, những kẻ làm việc đó đến tìm cuộn phim. Ludovic đứng dậy và vuốt tóc ngược ra phía sau đầu bằng một cử chỉ nặng nề. Anh như sắp sửa oa khóc. Không phải ông ấy, không phải Claude chứ. Đó là một ông già hiền hậu. Ludovic quờ quạn đi ra phía khung cửa sổ bằng Plexiglas, ánh mắt thất thần. Lucy có thể thấy, qua hình ảnh phản chiếu trong ô kính, anh đang khóc. Em đảm bảo với anh là chúng ta sẽ tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Chúng ta sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô ở lại với Ludovic thêm một lát và giải thích cho anh phần đầu cuộc điều tra. Thậm chí cô còn kể luôn cả chuyện có kẻ nào đó đã lục loại bộ sưu tập phim của anh. Ludovic phải được biết toàn bộ sự thật. Anh cảm thấy mình thật cô độc. Lucia Các bác sĩ tâm thần sẽ giúp anh. Anh không quan tâm đến các bác sĩ tâm thần Anh thở dài Tại sao chuyện của chúng ta lại không thành? Đó không phải lỗi của anh Chuyện chẳng bao giờ thành với bất kỳ ai Và đều là lỗi do em Tại sao? Bởi vì không sớm thì muộn Mọi người luôn hỏi em tại sao? Cô cảm thấy khó ở Cái nóng khiến thần kinh cô căng thẳng Lại còn mùi hóa chất nữa Người đàn ông sống cùng em Sẽ phải chấp nhận con người em Đúng như em bây giờ Vào thời điểm hiện tại Và không được lúc nào cũng tìm cách Kéo quá khứ lên cận cảnh Không được hỏi em về chuyện này chuyện kia Em là cảnh sát Bởi vì em là cảnh sát Thế thôi Phải chấp nhận như vậy Những gì xảy ra trong quá khứ đều đã chết rồi Đã bị chôn vùi Được chưa Ludovic nhúng vai Thôi, em đi đi, chắc chắn em có nhiều việc khác phải làm. Em sẽ ghé lại sau. Em sẽ ghé lại sau, đúng thế. Anh tì tráng vào cửa kính, buồn rầu. Lucy đi ra và hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cô tự trách mình vì đã tàn nhẫn đến thế với anh và với tất cả đàn ông nói chung. Nhưng đó chính là vết sẹo từ những đau khổ của cô trong quá khứ. Người đàn ông đầu tiên cô yêu thật sự đã quá đổi tàn nhẫn bỏ rơi cô và các con cô. Cô quay trở lại Sở Cảnh sát Tư pháp vào thời điểm cuối ngày trên đại lộ tự do cách trung tâm thành phố Linh, chừng trăm mét. Ở đó, thông tin trao đổi thông suốt giữa Trung tâm Cảnh sát Tư pháp Paris, Sở Cảnh sát Tư pháp Rouen và các đội cảnh sát ở Linh. Cho đến lúc này, họ chủ yếu sử dụng email và điện thoại. Các dữ liệu khác nhau sẽ sớm được đưa thành tệp tin nằm trong phạm vi tiếp cận của tất cả các sĩ quan. Việc đối chiếu các nguồn sẽ được thực hiện. Thông tin sẽ lưu thông hiệu quả hơn. Tất cả các cơ hội phải đứng về phía lực lượng giữ gìn trật tự. Lucy bước vào phòng làm việc của thiếu tá cấp trên. Cách đang bàn luận với Trung ý Madeline. Con sói trẻ trung, cùng lắm chỉ 25 tuổi, gương mặt đứng đầu lớp, vừa vật bả chịu đựng mạng giám định tử thi của Cloponet Sừng móng bị gãy làm bà cho thấy ông ấy bị bóp cổ và sự xuất hiện của những chỗ tím nhợt tụ máu tại điểm bị ép giữa thi thể và mặt sàn trên cơ đenta và hông trái chứng tỏ Pornet chết trong tư thế nằm nghiêng Những kẻ sát nhân đã để ông nằm trên sàn tối thiểu là nửa giờ trước khi treo ông lên Kasmarek uống cạn cốc cà phê Anh hấp thụ cà in chẳng khác nào những người khác hấp thụ nước Nửa giờ Thời gian để tu lại cuộn phim Lục lọi đôi chút để chuẩn bị cho việc dàn cảnh Những kẻ giết người máu lạnh Không hề biết sợ Lucy hòa theo hướng suy nghĩ của hai người họ Như vậy Panette không chết vì bị treo cổ Mà vì bị bóp cổ Viên thiếu tá nhặt bức ảnh chụp xưởng làm việc của nạn nhân và chỉ vào sàn nhà trong một góc phòng. Đúng, ở chỗ này, chúng ta đã phát hiện ra những giọt máu. Chắc hẳn là máu mũi chảy ra do ngạt thở. Kết quả khắp nghiệm tử thi còn gì nữa không? Madeleine tra cứu lại các ghi chép. Giao để mở phanh vùng ngực, không quan trọng lưỡi giao thuộc loại nào, nhưng chắc chắn là rất sắc. Theo bác sĩ Pháp Y, việc khoét nhãn cầu được thực hiện rất chuyên nghiệp. Tôi đọc nguyên văn. Đường rạch mở tròn theo màn trong suốt bao phủ mắt, các các cơ vận nhãn đổi đến dây thần kinh thị giác và cuối cùng lấy nhãn cầu ra. Không có khác biệt nhiều so với thủ thuật giải phẫu. Viên thiếu tá gật đầu đồng tình theo hướng đó. Điều này rất trùng khớp với các dữ liệu mà tôi đã bắt đầu nhận được từ Rueln. Hộp sọ của 5 cái xác cũng được cưa mở rất chuyên nghiệp Điều này càng khẳng định giả thuyết cho rằng Cả hai vụ đều do cùng những cái xác nhân đó gây ra Tiếp tục đi Phần còn lại Hoàn toàn là chuyên môn Nhưng không có gì đáng chú ý cho lắm Các mẫu đã được đưa sang bộ phận xét nghiệm độc nhất Để phòng khi Nhưng tôi hoa Parnet đã bị chút ma túy Được rồi Chúng ta sẽ đọc hết các báo cáo Chúng ta chờ lệnh ủy thác điều tra quốc tế của thẩm phán, yêu cầu đang được gửi đến các nhà chức trách Mỹ để lục sát nhà Spielman. Ở đó chúng ta không nắm quyền chủ động mà họ sẽ là người chỉ đạo, còn chúng ta chỉ quan sát thôi. Nhưng thấy còn tốt hơn không có gì. Còn gì khác nữa nhỉ? À, chúng ta đang kiểm tra các số điện thoại ở Canada mà chị đã đưa. NFL ạ. Để chắc chắn rằng, quả thật chúng ta không thể bắt được kẻ giấu tên đó ở Montreal. Anh đưa hai tay lên ôm đầu rồi, mắt vẫn nhìn những ghi chép bằng bút đánh dấu, thổi phù phù và một tấm bản không còn trắng cho lắm. Một ma trận những mũi tên. Madeleine, hãy kiểm tra kỹ cho tôi các cuộc điện thoại mà Pornet đã gọi đi hoặc nhận đến trong vòng 24 giờ trước khi ông ấy chết. Còn cô, Annabelle? Cô sang phòng bên cạnh đi. Cảnh sát khoa học đã có một ảnh phóng to từ những mảnh phim gắn ở mắt nạn nhân. Hãy mang thông tin về đây, xem họ có gì khác để kể với chúng ta hay không. Dấu vân tay, các dấu vết khác. Tôi sẽ tiếp cận mấy anh chàng phụ trách điều tra hàng xóm, xem họ có gì mới không. Tối nay chúng ta sẽ xào xáo thông tin và cầu mong là ta sẽ thành công. Còn lúc này tôi cần những thứ cụ thể, cần chất liệu, Trước khi chúng ta buộc phải bắt đầu suy nghĩ. Chương 20 Hình ảnh mà Saco tưởng tượng về Cairo thay đổi giống như những ảnh phản chiếu lấp lánh trên mặt nước sông Ninh. Tài xế taxi, một Osta Binfitra, tài xế bẩm sinh, nói được đôi chút tiếng Pháp, đã đưa anh đi qua những con phố nhỏ của thành phố. Dân tộc Ai Cập sống bên ngoài trong bầu không khí sôi động và trẻ nại. Mỗi cảnh đời là một cái cớ để giao tiếp. Những ông hàng thịt chặt thịt trên vỉa hè, phụ nữ gọt rau củ trước nhà, bánh mì được bán trên phố, ngay trên mặt đất. Sacco có cảm giác đang đi trong một bức tranh sống động khi giữa đám đông di chuyển hỗn độn. Anh thấy mình như bị đớp gọn trong chuyển động hoàn hảo của một nghi lễ uyển chuyển, hòa hợp theo nhịp vận động cao quý của người sở hữu nó. Anh nhận thấy hơi thở Hồi giáo trong những đường phố nóng nực, những giáo đường đẹp như thiêu đốt và trong tầm vóc đồ sộ của mình. Chúng hướng mắt về phía vị thần duy nhất của mình. Không thể có vị thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Rồi khu Cops của Cairo hiện ra. Nơi những thanh niên sỏ chân trong những đôi xăng đan giảng dị, bằng da, không đòi tiền cũng không đòi bút mà tặng cho ta những hình ảnh của Đức Mẹ Đồng Trinh nơi những bức tượng nhắc ta nhớ đến thành Rome cổ kính, nơi kinh thánh dường như bóc tách từng văn bản viết trên giấy da của mình, những con phố nhỏ đỏ son yên ả, nơi chỉ có tiếng lạo xạo của những cát bụi bị cuốn theo hơi thở nóng bỏng của gió 50. mươi. ở giữa thành phố đông đúc nhất châu Phi, đốt cục Sara cô lại cảm thấy yên ổn. Cô đọc giữa đám đông. Ở nơi đây, anh chạm được vào toàn bộ sự mơ hồ của thành phố. Anh trả tiền tài xế. Một anh chàng lạ thường, biết cả đống chuyện thú vị và gọi cho Leclerc để thông báo với ông cái kết quả điều tra. Đổi lại, anh được biết về cái chết của ông già chuyên phục hồi phim và vụ cuộn phim bị lấy cắp. Mọi chuyện ở Pháp đang chuyển động, nhưng không theo chiều hướng anh mong muốn. Vụ điều tra bắt đầu nhúm màu tồi tệ. Các sát chết ngày càng nhiều Tấm màn bí ẩn ngày càng dày hơn Anh đến gặp Nahet Cô đang chờ anh trước nhà thờ nữ thánh Barbara Cô gái trẻ trông thật thanh lịch Trong bộ trang phục xếp ly nhẹ nhàng màu phấn Chắc là vải lanh Có vẻ như mắt cô trang điểm rất đậm Và một phần chiếc khăn bằng vải mềm rủ xuống vai cô Chẳng khác nào một chiếc áo choàng Saco vừa lại cần vừa hất cầm về phía nhà thờ Đây là trái tim của thành phố Mà các vị đã nhắc đến Trong khi ngồi trong xe của lợp Đúng không? Anh thích không? Nó khiến tôi ngạc nhiên Nè hết cười để lộ hàm răng tuyệt đẹp Đều tâm tắp Saco phải thừa nhận rằng Chắc hẳn bất kỳ người đàn ông nào Cũng muốn được cùng cô lạc giữa mê cung thủ đô Và tối nay Anh nằm trong số họ Mỗi khu phố ở Cairo là một thành phố nhỏ yên bình, một khoảng không gian với những luật lệ và truyền thống riêng biệt. Tôi muốn anh nhận thấy điều đó. Cô rụt rè chấp hai bàn tay lại. Xe của tôi đầu cách đây hơi xa, tôi có thứ anh quan tâm rồi đấy. Địa chỉ của Anh. Ma mau sống một mình ngay cạnh nhà người anh trai, ở đầu kia của phố Harb. Người anh trai tên là Atef Abdena và vẫn đang sống ở đó. Talat Hav, chẳng phải đó là nơi lập rành hẹn gặp chúng ta sao? Quả đúng là thế. Talat Half là một con phố có từ thời kỳ tươi đẹp, chất chứa lịch sử và hoài niệm. Chắc là người đồng cấp của anh muốn gây ấn tượng. Tôi đã có dịp gặp lại anh ấy sau khi chúng ta xong việc ở sở cảnh sát. Anh ấy khá thoải mái về việc anh hủy cuộc hẹn. Tốt rồi, cảm ơn cô lần nữa. Hai người vừa trò chuyện vừa đi qua nghĩa trang Cops. Này hết giải thích rằng cha cô, một phóng viên của tờ lá cải Cairo, đã bị tàn phế một chân sau một cuộc đối đầu giữa người Cops và người Hồi giáo vào năm 1981. Mẹ cô là người gốc Pháp, từng sống ở Paris trước khi từ bỏ tất cả để đến làm việc cùng những người thuộc dòng tu Dominic trong thành phố Cairo Cha mẹ cô gặp nhau nay hết ra đời trong một khu phố nghèo và chưa bao giờ ra khỏi đất nước Cô theo học tại các trường có dạy tăng cường tiếng Pháp rồi học ngành ngôn ngữ ở đại học với các giáo sư bất tài nói tiếng Pháp còn không tốt bằng cô Cuối cùng cô vào làm việc tại Đại sứ quán Pháp nhờ sự hỗ trợ của ông chủ tờ báo Một người Ai Cập có thế lực vị trí làm việc tốt nhưng lương thấp cô không có gì để than thở. Ở đây, một việc làm, trung thực, cô nói thêm, nhấn mạnh vào hai chữ đó, không cho phép ta thoát khỏi cái nghèo đã ăn sâu và giai dẫn, cái nghèo của Ai Cập, nhưng góp phần xoa dịu nó và mang lại cho ta những ảo tưởng. Cô mời sako ngồi vào một chiếc xe Pujol 504, chính hiệu, đàn đổ ở ranh giới khu Cops của Cairo, gần giáo đường Amur. Hai người bám theo con phố Kuznitz, đi ngược bờ của sông Ninh. Ánh sáng ban ngày tàn dần, những tòa tháp giáo đường đằng xa, những con tàu hay còn gọi là cá Awama sáng lên. Người ta đi dạo cùng gia đình và mua món đầu vàng rưới nước cốt chanh. Sako cảm nhận được sức mạnh của dòng sông và nhu cầu tôn kính nó của người dân nơi đây. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện. Khi na hét bão, anh kể về vợ mình, Sako áp trán vào cửa kính, đưa mắt nhìn theo những con sóng rập rờn và chỉ tâm sự rằng anh nhớ vợ và con gái, rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, ngoại trừ trong những giấc mơ. Anh không mở miệng nói thêm gì nữa. Để làm gì? Kể gì bây giờ? Rằng không đêm nào nỗi nhớ không bóp nghẹt anh đến mức rất anh ra khỏi giấc ngủ, khiến anh gần như ngạc thở ư. Rằng nghề nghiệp của anh đã phá hủy cuộc đời của những người thân của anh và lôi kéo anh, chậm rãi nhưng chắc chắn về phía vực thẳm của một tuổi già không ánh sáng mặt trời ư. Không, không đâu, anh chẳng có gì để kể hết. Không phải ở đây, không phải bây giờ, không phải với cô. Sau chừng 10 phút, họ đến phố Talathab. Những cửa hàng quần áo chạy dài hút mắt, những quán rượu. Những rạp chiếu phim mang những cái tên Pháp, những tòa chung cư cũ mang dáng dấp kiến trúc Hossmann với những hàng cột, những cửa sổ được trang trí bằng những bức tượng theo phong cách Hy Lạp. Nhắc người ta nhớ rằng, vào những năm 1900, giới tinh hoa Ai Cập môn biến thành phố Cairo thành một khu châu Âu. Họ gần như đã thành công. Những người đi dạo lang thang thành các tốt lộn xộn. Người Mỹ, người Pháp, người Ý hết tìm được một chỗ trong con phố bên cạnh, và một lát sau, cô đưa cho người các cổng tòa chung cư một chút tiền hoa hồng, chỉ đơn giản là vì ông ta đã mở cửa cho họ. Ông Ba U Áp có chầm râu nhộm bằng lá móng, trông thật thảm hại với đôi giày phải đế cói thủng lỗ chỗ, kim luôn việc mở cửa, lau cửa xe, khuân phát đồ đạc và tương phản khủng khiếp với nội thất đẳng cấp của nơi này. Có vẻ đây là chung cư của người giàu, hào nhoáng và rộng rãi. Khi chỉ còn lại một mình cùng sắc cô trong thang mấy, cô gái trẻ kéo mạng che kính đầu và mặt. Cô biến thành một phụ nữ quyến rũ bí ẩn, chứa đựng đầy bí mật. Chỉ có đôi mắt của cô lộ ra như một thứ đồ trang sức tuyệt đẹp, trong khi khuôn miệng ẩn hiện sau lớp vải trong suốt, nói bằng giọng thuần khiết. Sẽ thật đáng tiếc nếu Atef Abdena phản ứng không tốt vì mấy chuyện liên quan đến tôn giáo. Sako bị cô cuốn hút gần như mê hoặc. Làm sao cô biết anh ta là người Hồi giáo? Nếu anh ta là người Hồi giáo thì chúng ta sẽ có nhiều cơ may hơn và là ngược lại. Cô biết gì về anh ta? Các phiếu thông tin ở đại sứ quán không cho biết điều gì đáng kể. Anh ta làm nghề bán hàng. Và hiện đang trông coi hai xưởng thủ công may áo sơ mi, một công việc rất phát đạt mà anh ta bắt đầu phát triển sau khi em trai chết được một năm. Anh ta bán buôn quần áo cho các cửa hàng ở Alexandria. Anh ta và người em trai quá cố bốn là người gốc thượng Ai Cập. Bố mẹ đều nghèo, xuất thân từ nông thôn. Họ lên Cairo từ khi còn là thiếu niên cùng với ông chú. Cô cỏ vào một cánh cửa. Nhưng một cánh cửa khác lại mở ra để lộ khuôn mặt nhăn nheo của một bà già. Nahed bắt đầu trò chuyện với bà trước khi nói với viên thanh tra. Bà hàng xóm nói rằng anh ta đang ở trên sân thượng. Anh ta luôn uống trà ở đó vào giờ này, trước buổi cầu kinh tối. Chúng ta sẽ nhận ra anh ta bởi vì anh ta đọc tờ Anh Haram, một tờ báo độc lập. Khi đến được khoảng sân thượng trứ danh kia, Sackle đã bị sốc. Nhiều người ngồi trên nóc tòa chung cư. Bên ngoài và bên trong những căn lều sắc nhỏ xíu. Những chiếc đèn lỏng phớt giấy đủ màu sắc treo trên dây đung đưa, chẳng khác nào những cánh bùm trên thuyền nhẹ ở địa trung hải. Người ta ngồi trong ghế bành hoặc nằm dài trên đệm, trải ngay ngoài trời. Những màn hình TV đang bật hầu khắp sân thượng như xuyên thủng màn đêm vừa chớm. Tưởng như ta đang ở trong một thứ tổ kiến sáng trưng ngoài trời, bị đè bẹp bởi sự mông manh. Nahed ghé sát vào tai anh. Trước kia, tầng lớp tinh hoa của xã hội sống trong những tòa chung cư trên phố Talat này. Những người chủ đất, các tổng trấn, các bộ trưởng. Những cái lều này được họ dùng để tích trữ đồ ăn, giặt quần áo hoặc nhốt chó. Sau cách mạng năm 1952, tất cả đều đã thay đổi. Ngày nay, Kassam Fragi, nghĩa là các đầy tớ thời đó, đã chiếm chỗ trong tòa nhà và cho người nghèo thuê những cái lều này. Thật khó tin, nhưng những người này thực sự sống trong những cái lều nhỏ, chưa đến 5 mét vuông đó, ngay giữa con phố sầm ước nhất của Cairo. Cái nghèo không nằm trên mặt đất hay trong hệ thống tàu điện ngầm như ở Paris mà trên các mái nhà. Nahed chỉ ngón trỏ về phía cuối hàng hiên. Anh ta ở đằng kia. Những ánh mắt ngờ vật hướng về phía hai người họ. Những người đàn ông nằm dài, mắt đỏ ngầu, đang chuẩn bị thang. Một viên thuốc phiện được họ làm nóng lên trước khi luồn vào dưới lưỡi, trong khi những người khác hút mau axol, trộm lẫn với cần sa bằng những chiếc điếu ống cụ kỹ. Vài đứa trẻ chơi domino, những đứa khác học bài, còn đám phụ nữ thì nấu nướng. Sarko và Nahed đến gần Atef Abdena. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng rơm, quay mặt ra phố Alathab. Anh ta mặc một bộ con lê cắt mây rất khéo, đi đôi giày đánh xi bóng loáng. Mái tóc chảy gồm, vuốt ngược ra sau. Anh ta cùng lắm, cũng chỉ 45 tuổi. Cốc trà bóp hơi nghi ngút, đặt trên hàng lan can bằng đá trắng. Anh ta không đứng dài chào họ, chỉ buông ra hai từ cộc lốc. Mà sao cô không hiểu gì Nahed liền đáp lại Bằng một tràn dài tiếng Ả Rập Giải thích tình hình Cô nói rằng người đàn ông đang đứng cạnh cô Là một thanh tra cảnh sát người Pháp Người này muốn hỏi anh ta vài câu Về em trai anh ta Và về một vụ án mạng cũ Có nhiều điểm tương đồng với một hồ sơ Mà người đó đang điều tra Atef cẩn thận gặp tờ báo lại Trên đầu cối Chồng chọc nhìn Nahed từ đầu đến chân Đội chậm rãi lần tay trên một chuỗi tràn hạt Thêm một lần nữa Cô gái phiên dịch lại đóng vai trung gian Giữa hai người đàn ông Anh ta không muốn nói Về em trai mình nữa Cô hãy bảo với anh ta rằng Ngay trước khi chết Ma Mao đang điều tra một vụ án mạng Ba cô gái trẻ Bị giết hại bốn tháng trước khi Ma Mao qua đời Hãy hỏi xem anh ta có biết gì về việc ấy không Atef im lặng một lát trước khi lên tiếng Anh ta muốn xem thẻ cảnh sát của anh cô làm theo Atef chăm chú ngắm nghĩa tấm thẻ Đưa ngón tay trỏ lướt trên ba màu của quốc kỳ Pháp Rồi trả tấm thẻ cho viên thanh tra Sau đó anh ta lại cất tiếng Anh ta nói rằng em trai anh ta vốn rất kín đáo Anh ấy không nói gì về những vụ điều tra của mình cả Chính vì lý do đó mà Ateb không bao giờ ngờ rằng ma mau lại tham gia các mạng lưới cực đoan. cô đưa mắt nhìn mông lung về phía ánh sáng trong thành phố. Cuối cùng, bầu không khí cũng trở nên trong sạch. Người Ai Cập tìm lại được những con phố, những gốc rễ của họ, cũng như sự yên bình trong các giáo đường và nhà thờ. Anh ta có thỉnh thoảng mang các hồ sơ hình sự về nhà không? Hai người sống cạnh nhau, Anh ta có khi nào làm việc tại nhà không? Anh ta bảo là không. Anh có biết Hassan Nureddin không? Ông ta đã đến nhà anh bao giờ chưa? Câu trả lời vẫn là không. Cứ nhìn cách anh ta trả lời thì tôi tin rằng anh ta chẳng biết gì hết. Saco lấy từ trong túi ra bức ảnh chụp một trong số các nạn nhân rồi dơ ra trước mắt người đàn ông Ai Cập. Nahed liếc nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Cô hiểu rằng hẳn anh đã lấy trộm bức ảnh đó tại sở cảnh sát trong lúc cô đi lấy nước cho anh. Thế cô gái này, viên cảnh sát cầm gừ. Anh cũng không biết gì về cô ấy chăng? Đừng nói với tôi rằng em trai anh chưa bao giờ cho anh xem mặt cô ấy. Atef đảo đôi mắt màu mật nhìn đi chỗ khác và cắn môi. Anh ta đứng dậy và thúc nắm tay vào ngực viên thanh tra. Anh ta nói một câu bằng tiếng Ai Cập. Anh ta nhìn chậm chậm vào mặt na hết và chờ điện thoại di động ra. Một vài cư dân trên sân thượng đưa mắt nhìn về phía họ. Anh ta lệnh cho chúng ta phải đi, nếu không anh ta sẽ gọi cảnh sát. Thôi bỏ đi, chúng ta chẳng tìm hiểu thêm được gì nữa đâu. Viên cảnh sát lưỡng lự, anh không muốn nhả miếng mồi. Có thể phản ứng dữ dội của người đàn ông Ả Rập này che giấu điều gì đó. Atef tiếp tục sát lại và sâu đẩy anh, vẫn hung hăng như trước. Anh ta lại nói một câu tiếng Ai Cập. Saco không muốn dán một quả đấm vào mặt anh ta, nhưng đám đàn ông ở sân thượng đã đứng dậy và tiếng lại gần đầy vẻ nguy hiểm. Những người cabal nhỏ bé, nét mặt căng thẳng, âm thanh bắt đầu huyên náo. Đang quay nhìn về phía những người có khả năng tấn công mình, Saco bỗng cảm thấy một bàn tay thọc vào túi quần sau của anh. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Atef. Trong một tích tắc, anh hiểu rằng người đàn ông này đã nhét thứ gì đó vào túi anh và yêu cầu anh giữ im lặng. Saco tóm lấy tay na hét. Được rồi, chúng ta đi thôi. Họ khó nhọc lách người qua đám đông, qua những khuỷu tay, những bắp vai, những đôi mắt tối lại vì phê thuốc phiện. Những tiếng suyệt suyệt vang lên khắp nơi. Họ nhanh chóng bước xuống cầu thang. hết giận dữ. Lẽ ra anh không được lấy cấp bức ảnh đó. Anh còn giữ bao nhiêu bức nữa? Vài bức. Chắc chắn là Nureddin sẽ nhận ra và thông báo cho đại sứ quán. Đầu óc anh để đi đâu thế? Thôi nào, đi đi. Nahed đi trước anh. Sako lục trong túi quần và tìm thấy một mảnh giấy. Vừa đi, anh vừa kính đáo mở giấy ra và đọc thấy dòng chữ viết bằng tiếng Pháp Cairoba, khu Tufiki Một giờ nữa, đừng để ai thấy anh đến đó, cô ta theo dõi anh Anh lập tức nhét lại mẫu giấy báo vào túi và quan sát Nahet cảm thấy đầy tiếc núi Trong bộ trang phục thanh thoát, cô uyển chuyển bước xuống các bậc thang và cô đang phản bội anh Khi hai người ra đến bên ngoài và bắt đầu đi dọc con phố, cô gái trẻ tháo mạng che mặt để nó rủ xuống vai. Sa cô ngắm nghĩa cô. Thật lạ lùng, khi không che mạng, khuôn mặt cô thay đổi hoàn toàn. Sinh vật bí ẩn, mơ hồ đột nhiên lấy lại đường nét rõ ràng của một người phụ nữ hiện đại. Có bao nhiêu con người ẩn giấu trong cô, hả na hết? Một người duy nhất, thanh ra ạ. Dường như cô ta đỏ mặt. Bà tìm lời lẽ phù hợp Còn bây giờ chúng ta làm gì đây? Càng lúc Sako càng nhận thấy rõ thủ đoạn của cô Từ sau khi đọc mẫu giấy của Atef Mọi chuyện có vẻ rõ ràng hơn nhiều việc này hết chọn cách giúp đỡ anh Bất chấp những răng rối cô có thể gặp phải với cấp trên Địa chỉ nơi ở và các chi tiết về Mamau, Abdena Mà cô đã có được Người ta đang chơi bài mềm mỏng Đồng thời giám sát anh Ngay lúc này anh quyết định sẽ bình tĩnh tham gia trò chơi Hẳn anh còn thời gian để tra vấn cô sau Tôi nghĩ tôi sẽ quay về Tắm rồi đi ngủ Đã là một ngày rất dài Kể từ khi tôi thức dậy sáng nay Ở Pháp Thậm chí anh còn chưa ăn tối Tôi mời anh đến một nhà hàng nhỏ Đặc trưng Mohandesin Bên bờ sông Nin Ở đó người ta phục vụ món cá tuyệt ngon Với rượu van Thụy Sĩ Không phải vang Pháp Cô ta muốn giữ chân anh càng lâu càng tốt. Sa cô thậm chí còn nghĩ chắc chắn cô ta đã dịch sai cuộc trao đổi trên sân thượng hoặc cả ở sơ cảnh sát. Cũng giống như Hassan Nureddin, cô ta kiểm soát địa bàn và anh chẳng thể làm bất cứ điều gì. Ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Cảnh sát? Đại sứ quán? Anh đã chui vào tổ ông và vẻ nào đây? Có lẽ sẽ rất thú vị đấy. Nhưng tôi không đói, cảm ơn cô Quá nóng, quá mệt Bị mũi cắn quá nhiều Anh đưa ra một tấm bản đồ Lấy được ở khách sạn Tôi có thể tự tìm về khách sạn được Nó ở ngay sau đây thôi Ngày mai chúng ta hẹn nhau Lúc 10 giờ đằng trước sợ cảnh sát Cô thấy thế nào Thời gian cũng không gấp rút cho lắm Các cánh cửa cứ lần lượt đóng lại Và tôi đang nghĩ mình sẽ quay về tay không Đây không phải việc của tôi hết cập mắt nhìn xuống Cô ta có vẻ phiền lòng Sako rất muốn rút lưỡi cô ta Một kẻ giả vờ siêu hạng. Được thôi Cô ta nhượng bộ Vậy hẹn anh ngày mai Trước khi anh bước đi Cô ta nói thêm Con lợn béo Nureddin đó Chưa bao giờ chạm được tay vào người tôi Hắn sẽ không bao giờ làm được việc đó Mỗi người đi về một phía Sako chờ cho cô ta đi xa Và anh thấy cô ta quay nhìn lại, nhiều lần. Điều đó càng khẳng định những nghi ngờ trong anh. Anh liền chậm rãi đi về phía phố Thawad, giao cắt với góc phải của phố Mohammed Farid. Nhưng vừa rẽ xong, anh liền chạy biến vào một đường hẻm ngẫu nhiên. Chú cuốn ngoan vừa rất đứt sợi dây dắt nó. Lúc này, đồ và màn đêm nóng bỏng của nó thuộc về anh. Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. 21. trong phòng tin học của bộ phận cảnh sát khoa học cách đội cảnh sát vài bước chân Lucy đang cầm trên tay hình ảnh phóng to của hai mảnh phim lấy ra từ hốc mắt của Clopnet hai bề mặt giấy láng có những hạt bẩn thiểu hình ảnh đen trắng hai hình ảnh gần như giống hệt nhau có thể thấy trong một tư thế có phần không hợp lý như thể máy quay bị đảo ngược phần ống của một chiếc quần jean và một mũi giày mà Lucy không nhận thấy khi xem lần đầu tiên Hậu cảnh chìm trong ánh tranh tối tranh sáng nhưng người ta đoán thấy mấy cái chân bàn cũng như một bức tường sàn nhà lát cổ Có đúng là loại giày cổ cao không? Lucy nói với kỹ thuật viên ngồi đằng trước máy tính bên cạnh cô Julien mắt con Tuổi ngoại tứ tuần là một trong những nhiếp ảnh gia chuyên chụp hiện trường vụ án Cứ sau mỗi vụ giết người anh ta lại tặng cho các sĩ quan cảnh tượng tồi tệ nhất trên giấy ảnh Một số nhiếp ảnh gia chụp các người mẫu hàng đầu còn anh chụp người chết Phần đầu nổ tung của những người tự sát bằng súng cỡ nòng 22 Những người chết đuối đã trương phền Những người treo cổ Julien là một nhiếp ảnh gia xuất sắc Nhưng tài năng là chỉ nằm lại trong các ngang kéo của cảnh sát. Cứ nhìn giờ giấc muộn màng thế này thì anh là người có khả năng soi sáng vấn đề được nhiều nhất trong đội cảnh sát. Cũng giống đấy, Anh cho cô xem những bức ảnh mà chính anh đã chụp ở nhà nạn nhân. Đặc biệt là chụp vết máu tìm thấy trên sản phòng tráng phim ở tầng trên. Lucy đưa ra một nhận xét mà lúc này cô cảm thấy đã rõ ràng. Đây là nhà ông ấy, nhà Club Hornet. Ông ấy cũng có mấy quay và những cuộn phim. Cuộn phim đã được quay trong chính nhà ông ấy, Mẹ Kiếp. Đúng thế, hai hình ảnh tìm được trong mắt ông ấy là âm bản. Chúng được cắt ra từ một cuộn phim gốc, chứ không phải một bản sao mà người ta thường chuyển sang dương bản. Lucy hối tiếc vì đã không phản ứng từ trước. Hornet đã giải thích với cô về những chuyện tráng phim dương bản và âm bản phim gốc và phim sao lại này Julian mắt con gõ ngón trỏ lên mấy bức ảnh Cô muốn nghe ý kiến của tôi không Tôi tin rằng chính những kẻ chiếc người đã cầm máy quay Hẳn là chúng đã Tôi cũng không biết nữa Đặt nó ngay bên cạnh cái xác bất động của nạn nhân Như thể ghi lại những hình ảnh cuối cùng mà ông ấy nhìn thấy trước khi chết Lucy trùng mình khi quan sát mấy bức ảnh Những giây cuối cùng trong đời Pornet đang ở trước mặt cô, ngay dưới mắt cô. Ông già tội nghiệp đã ra đi với những hình ảnh ấy. Hình ảnh về một kẻ xa lạ đi đôi dây cao cổ đứng nhìn ông chết trong lúc kẻ kia bóp cổ ông. Như thế, Clo Pornet chính là chiếc máy quay. Những kẻ khốn kiếp đó muốn đi sâu vào trong tâm trí ông ấy. Chính xác. Như anh đã nói, nạn nhân có một phòng tráng phim Một mấy quay cũ loại 16mm Những cuộn phim trắng Những kẻ sát nhân đã tận dụng điều đó Chúng đã quay phim Đội vào phòng tối và nhúng phim Và chậu đựng dung dịch trắng phim Để lấy ra những hình ảnh mà chúng quan tâm Sau đó chúng cắt những hình ảnh đó ra Để nhét vào hốc mắt của nạn nhân Quá trình này Nặng tính chuyên môn Hẳn là phải mất hơn một giờ đồng hồ Lucy mím môi Hai kẻ bệnh hoàng đó không chỉ hài lòng với việc lấy đi cuộn phim, chúng còn soạn ra một kịch bản ngang với một bộ phim kinh dị, thậm chí còn đi đến chỗ tặng thêm việc làm cho cảnh sát. Hai kẻ rất biết suy tính, có tổ chức, tự tin đến mức cho phép mình nán lại hiện trường gây án để chơi đùa. Lucy bày tỏ suy nghĩ của mình. Chúng đã vui lòng tặng cho chúng ta hai yếu tố. Vị trí chính xác của ca sát trước khi bị treo lên, và đôi giày giày cao cổ điều đó khẳng định rằng kẻ đến nhà Spielman và kẻ tham gia giết hại Ponet chỉ có một cá nhân duy nhất có lẽ là một quân nhân chăng hoặc kẻ nào đó tìm cách khiến mình giống với một quân nhân hoặc chẳng phải thế này cũng chẳng phải thế khác bất kỳ ai cũng có thể có đôi giày cao cổ tôi chủ yếu muốn nói thêm rằng hắn có hiểu biết về điện ảnh Một trong bọn chúng biết quay phim, lấy phim ra khỏi máy quay trong phòng tối, tráng phim. Tin tôi đi, nếu không có chút hiểu biết, cô thậm chí còn không biết sử dụng những đồ nghề cũ kỹ đó thế nào đâu. Các chuyên gia dấu vân tay không phát hiện ra bất cứ điều gì trong căn phòng tối, ngoại trừ vân tay của chính nạn nhân. Chúng ta sẽ phải cử người quay lại đó, để ý các trang thiết bị đến các máy quay. Những kẻ giết người chắc chắn phải để lại dấu vết ADN Nhất là nếu mắt chúng đã tiếp xúc với kính ngắm Chắc chắn chúng phải phạm sai lầm nào đó Không thể đùa giỡn với cái chết như thế được Cô cầm lấy những bức ảnh và cảm ơn Julian Ra đến đường phố, cô vừa đi chậm rãi vừa tập trung suy nghĩ Sau câu hỏi như thế nào là câu hỏi tại sao Tại sao những kẻ sát nhân lại đặt những hình ảnh đó vào khóc mắt Những kẻ tàn ác đó muốn chứng tỏ điều gì Chìm trong những câu hỏi thuần túy về tâm lý, cô nghĩ đến sát cô, người đàn ông kỳ lạ mà cô gặp chớp nhoáng trước ga bắt. Liệu những kiến thức, những năm kinh nghiệm trong nghề của mình, anh có khả năng tìm ra câu trả lời? Liệu anh có giỏi hơn cô trong khi phải đối mặt với hiện trường vụ án đặc biệt thô tục và bất thường này? Cô sôi sụt muốn nói với anh về vụ giết người mới để xem anh có thể giải quyết nó thế nào với tuổi đời 50 năm của anh. Trong dòng suy nghĩ liên tưởng, Lucy thử tìm cách liên hệ vụ án này với vụ án ở Graponchon. Cả trong vụ đó, các nạn nhân cũng bị khoét nhãn cầu. Một bác sĩ, một ai đó trong nghề, theo lời sát cô. Lúc này, còn có thêm kỹ năng của người làm điện ảnh. Chân dùng đang rõ dần, mặc dù chưa thực sự xuất hiện thông tin chính xác nào. Tại sao lại phải lấy đi đôi mắt? Chúng có tầm quan trọng thế nào đối với những kẻ đã lấy chúng? Tiếp sau, chúng sẽ làm gì với đôi mắt đó? Chúng giữ lại như một chiến lợi phẩm chăng? Lucy nhớ đến sự ảm ảnh về vỏng mạc, về móng mắt trong cuốn phim ngắn kia. Cô thập dạo vào giác mạc, những phập phòng của mí mắt. Cô cũng nhớ cả đến lời nhận xét của Parnet. Mí mắt chỉ là một miếng bọt biển tầm thường tiếp nhận hình ảnh mà thôi. Một miếng bọt biển? Đột nhiên cảm thấy phấn khích Lucy lấy điện thoại ra, lục trong danh bạ và bấm số của bác sĩ pháp y. Bác sĩ đấy à, tôi là Lucy Ennepen. Tôi có làm phiền anh không? Chờ chút, là tôi đang yêu cầu anh chàng gia đình lực lưỡng nằm phơi thân trên bàn tôi. Không sao, ổn mà. Cô muốn hỏi gì, Lucy? Lucy mỉm cười. Bác sĩ pháp y đã quá hiểu cô, phải nói rằng cô là một khách hàng trung thành. Câu hỏi có vẻ ngu ngốc, nhưng đây là thứ tôi từng được nghe nói đến, nhưng không có câu trả lời chính thức. Mắt có thể giữ lại dấu vết nào đó mà nó đã nhìn thấy ngay trước khi chết không? Xin lỗi, ý cô là thế nào? Một hình ảnh bạo lực chẳng hạn. Hình ảnh cuối cùng trước khi các chức năng sống ngừng hẳn. Một tập hợp các hạt ánh sáng mà ta có thể tái tạo. Tôi không biết nữa. Bằng cách phân tích các tế bào cảm quan bị kích thích hoặc các phần não bộ có thể để giữ lại thông tin ở đâu đó. Im lặng, Lucy cảm thấy hơi ngượng, chắc chắn bị bác sĩ sắp phá lên cười. Ảo tưởng về hiện tượng lưu ảnh ở mắt Gì cơ? Cô đang nói với tôi về ảo tưởng liên quan đến hiện tượng lưu ảnh ở mắt. Vào khoảng cuối những năm 1800, Có một niềm tin phổ biến cho rằng một vụ giết người do tính chất bạo lực và bột phát của nó có thể in dấu trên võng mặt người chết. Như thế đó là một màn phim nhảy. Màn phim nhảy, mắt, phim ảnh. Những từ ngữ này không ngừng quay trở lại suốt từ đầu vụ án. Các ba sĩ hồi đó cũng quan tâm đến chủ đề này. Họ nghĩ rằng ta có thể trích xuất chân dung kẻ giết người từ võng mặt của một xác chết. Ảo tưởng về hiện tượng lưu ảnh ở mắt, đó là ảo tưởng về việc ghi nhận trực tiếp vụ án mạng bởi chính cơ thể đã bị án mạng đó xâm phạm. Hồi đó, đối với giới y học, việc cần làm là chụp ảnh nhãn cầu lấy ra từ hốc mắt và loại bỏ thủy tinh thể để có thể diễn giải thành các bằng chứng xác thực về tội ác. Các bác sĩ đã thực sự sử dụng phương pháp này để giúp cảnh sát và họ đã thực sự bắt được một số người, nhiều khả năng là những người vô tội. Thế hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc đó có thật không? Không, không đâu, đương nhiên rồi. Đúng như tên gọi của nó, đấy chỉ là một ảo tưởng. Lucy đưa ra câu hỏi cuối cùng. Thế vào năm 1955, người ta vẫn tin vào ảo tưởng đó chứ? Không, vào năm 1955, người ta không còn lạc hậu đến thế, cô biết chứ. Cảm ơn bác sĩ cô chào ông rồi các máy, ảo tưởng về hiện tượng lưu ảnh ở mắt dù là ảo tưởng hay không một hoặc nhiều kẻ sát nhân đã muốn thu hút sự chú ý vào hình ảnh đó và quyền lực của hắn vào mối quan hệ giữa hắn với con mắt chắc chắn cơ quan nhảy bén này phải có tầm quan trọng nhất định đối với kẻ giết người một ý nghĩa biểu tượng phương tiện phi thường đó chính là cái giếng mang lại ánh sáng cho não bộ là đường hầm giúp bộ não nhận thức về thế giới vật chất Xét về góc độ nghệ thuật mắt còn là nơi bắt đầu của điện ảnh Không có mắt, không có hình ảnh không có điện ảnh Mối quan hệ mong manh, tinh tế nhưng nó có tồn tại Từ giờ trở đi, Lucy sẽ nhìn nhận kẻ giết người như một nhân vật vừa liên quan đến y học Con mắt với tư cách là một cơ quan mà ta có thể giải phẫu Vừa là một nghệ sĩ con mắt với tư cách là phương tiện truyền tải hình ảnh Trong trường hợp có hai kẻ sát nhân thì có lẽ mỗi tên đã có một khả năng riêng một bác sĩ và một nhà làm phim Vẫn chìm trong dòng suy nghĩ Lucy dừng lại trước một quầy sandwich Điện thoại di động của cô rung lên là Kasmarek Anh hỏi luôn không chút vòng vo Cô biết được gì rồi? Tôi vừa ra khỏi đội cảnh sát khoa học với vài thông tin mới. Tôi đến đây. Vừa đúng lúc, tôi biết là đã muộn, nhưng chúng ta sẽ đến Bệnh viện Đại học Sanlock gần Bruxelles. Lucy mua một chiếc bánh sandwich và tiếp tục đi. Lại sang Mỹ sao? Đúng thế, chúng tôi đã kiểm tra một lượt các cuộc gọi đi của nạn nhân. Trong số đó, Panet đúng là đã liên hệ với một người có tên là George Becker's chuyên gia về hình ảnh và bộ não Cô đã cho tôi danh thiếp của ông ta Ông ta làm việc trong ngành tiếp thị thần kinh học Thậm chí tôi còn không biết có nghề đó nữa đấy Ngay sau khi scan bộ phim Claude Pornet đã gửi cho Scott địa chỉ mấy chủ nơi ông ấy gửi một bản sao Đồng thời nhờ Scott phân tích nó Chúng ta có một cuộn phim đó dưới dạng số hóa rồi, Lucia Các bộ phận chuyên trách đăng tải nó về tôi lập tức cử một nữ chuyên gia về đọc khẩu hình theo vụ này, cũng như các chuyên viên về hình ảnh. Chúng ta sẽ phân tích kỹ bộ phim. Lucy lặng lẽ thở ra một hơi. Những kẻ sát nhân đã bị công nghệ vượt mặt. Chúng đã giết người để giữ bí mật và bây giờ bí mật đó đang lan tràn khắp các máy tính của cảnh sát. Thế còn nhân vật Backhurst đó, ông ta có phát hiện ra điều gì không? Theo ông ta, Ông già Lars Spielman đã ghé qua trung tâm nghiên cứu của ông ta với chính cuộn phim đó cách đây hơn 2 năm. Spielman quen thân với giám đốc trung tâm hồi đó. Ông này đã chết vì một cơn nhồi máu cơ tim từ vài tháng trước. Lucy suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Chắc Lars Spielman cũng có linh cảm giống ông già chuyên phục hồi phim của chúng ta. Theo lời cậu con trai, ông ta thuộc loại người có thể xem đi xem lại một bộ phim hàng vài chục lần. Và có công mắc chuyên gia Chắc hẳn rốt cuộc ông ta cũng nghi ngờ Những điều kỳ lạ ẩn giấu trong bộ phim Và thế là ông ta cho phân tích nó Nhưng dù sao Hai năm cũng là khá lâu rồi Chúng ta đi thôi Chúng tôi đã báo trước cho Beckers Ông ta đang chờ chúng ta Cô đồng ý không? Lucy nhìn đồng hồ Đã quá 20 giờ Trước hết hãy để tôi ghé qua bệnh viện một lát Tôi muốn gặp con gái tôi và giải thích cho con bé hiểu tại sao lần này tôi không thể ngủ bên cạnh nó được. Chương 22. Saco tự hỏi liệu anh có thực sự nên vào Cairo 3, một quán cà phê tồi tàn trong một phố nhỏ tối tăm và không có đèn đường thuộc khu Tu Dọc con phố, những chiếc xe ngựa ngủ yên, chỉ được phủ bằng một mảnh vải và những con mèo đen được gọi là mau, nhảy nhót trên những bức tường vôi. Sacola vội xuống vài bậc tam cấp dẫn đến quán cà phê. Để đi vào bên trong, phải là người thật sự, thật sự ưa thích cảm giác mạnh. Một tấm biển nhợt nhà có ghi Coffee Shop. Những ô cửa kính rộng với những tờ báo dán chồng lên nhau khiến ta không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Mặt tiền này thô thiện Chẳng khác gì mặt tiền của các sex shop tồi tàn đùi nở Trên các đường phố Paris Viên thanh tra kiểm tra lại đường cuối Để chắc chắn rằng anh có mang theo thẻ cảnh sát Mặc dù anh thật lòng nghi ngờ Về tác dụng của nó ở đây Đội lao mình vào miệng sói Một thứ mùi cần sa ván vất Trộn với mùi bạc hạ Và mùi mau Tỏa ra từ những chiếc ống điếu Nhấn chìm anh Anh sáng mờ ảo điều hòa không khí kêu ro ro, đầy quyền lực. Những chiếc bàn bằng gỗ nguyên khối, những cái đèn cũ theo phong cách Vina, những tác phẩm nghệ thuật bằng đồng gắn trên tường và những vải bia lớn mang lại cho nơi đây vẻ bề ngoài của một quán rượu kiểu Anh. Một nữ nhân viên phục vụ da trắng mặc váy ngắn luồn lách giữa các thân người bê một chiếc khay chất nặng những cốc rượu đầy tràn. cô đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy những khuôn mặt tàn tạ, bị gặm nhắm bởi ma túy và rượu anh ngạc nhiên trước bề ngoài diêm dúa của khách khứa đa số là giới trẻ và phần lớn ăn mặc theo phong cách misu những người đồng tính anh vừa đặt chân vào một ổ đồng tính chỉ còn thiếu nước này nữa thôi trong khi một vài đôi mắt màu mực nhìn anh chầm chầm Saco kiên cường bước về phía quầy ba đằng sau quầy là một gã da trắng móc mắt màu xanh lơ và mái tóc vàng khoe Sát cô nhìn đồng hồ. Chiếc taxi đã đưa anh đến đây sớm 10 phút, Rồi hất cầm về phía một cái chai có màu hồ phách, dáng nhãn, old brand. cho tôi, whisky. Anh chàng nhân viên quầy bar xăm soi anh khá lâu trước khi đót rượu. Sát cô lập tức được tiếp cận từ bên phải. Xin chào, mạng dạo đầu. Gã trai đó chừng 20 tuổi, da nâu, tóc cắt ngắn như một tân binh gã quấn quanh cổ một chiếc khăn màu hồng luồn bên dưới cổ áo sơ mi màu vàng, gã thì thầm vào tai anh: "Cudianna hoặc Badger, được không? Chẳng gì hết, để cho tôi yên, được không?". Bên cảnh sát chụp lấy cốc rượu. Ở đây người ta phục vụ liều dùng cho ngựa, đội bỏ ra ngồi vào một góc. Anh quan sát đám khách hàng. Nhận ra cung cách của những người giàu có Trong trang phục sang trọng Và đi dày ngoại nhập Ngồi rình chờ Và những người nghèo ỉ mị hơn rất nhiều Với nhan sắc đáng kinh ngạc Trong những bộ quần áo giảng dị Hẳn là ở đây cũng như ở nơi khác Tình dục hoặc mài dâm Là một cách thoát nghèo Trong vòng một đêm Với vài tờ giấy bạc trao đi đổi lại Người ta chào nhau theo kiểu Ai Cập Hôn má bốn lần Và vỗ tay vào lưng nhau Họ chưa hôn lên miệng nhưng đã có ý định làm như thế. Saco đang vừa thở dài vừa đưa cốc rượu lên môi, thì một giọng nói vang lên từ sau lưng anh. Nếu là anh, tôi sẽ không uống thứ rượu đó đâu. Người ta kể rằng một họa sĩ trẻ đã bị mất thị lực ở đây sau khi uống thứ rượu whisky này đấy. Chủ quán, gã người anh đó, tự sản xuất rượu để tăng lợi nhuận. Chuyện thường tình trong các quán cà phê cũ kỹ ở Cairo. Atef Abdena ngồi xuống bên cạnh Sako Anh ta bổ tay và ra hiệu hai Với nữ nhân viên phục vụ Sako nhằn mặt đặt cốc whisky xuống Anh chưa hề chạm môi vào nó Anh nói tiếng Pháp tốt quá Tôi có chơi với một người bạn ở nước Anh Trong một thời gian dài Và tôi làm việc với rất nhiều đồng bào của anh Lập nghiệp tại Alexandria Người Pháp rất giỏi vì kinh doanh Atev cúi người vòng qua mặt bàn Anh ta đã tô đậm đôi mắt Bằng một nét chì chải ngược mái tóc mỏng ra sau Đôi đồng tử của anh ta thoáng chút vàng đỏ Do tác động của thuốc phiện Hẳn là anh ta đã dùng trước khi đến đây Không có ai bám theo anh chứ Không Chỉ có ở đây chúng ta mới được yên tĩnh Cảnh sát không bao giờ xuống Một số người đang ở quanh chúng ta Là những doanh nhân có thế lực Và nắm quyền kiểm soát khu này Bây giờ khi cảnh sát biết rằng chúng ta đã gặp nhau trên sân thượng, họ sẽ theo dõi tôi. Tôi phải chui qua nóc để ra khỏi nhà đấy. Tại sao lại theo dõi anh? Và tại sao lại theo dõi cả tôi nữa? Để anh khỏi nhúng mũi và những nơi anh không nên nhúng mũi. Hãy trả lại tôi mẫu giấy tôi đã viết cho anh trên sân thượng. Tôi không muốn để lại bất cứ dấu vết nào về việc chúng ta gặp nhau trong quán này. Saco làm theo và hất cầm về phía những khuôn mặt chìm trong bóng tối. Thế còn những người ở quanh đây thì sao? Họ đã nhìn thấy chúng ta ngồi với nhau. Ở đây, chúng tôi nằm ngoài pháp luật và các luật lệ xã hội. Chúng tôi biết đến nhau qua những cái tên phụ nữ. Chúng tôi có mật mã, có ngôn ngữ riêng của mình. Mục đích duy nhất khiến chúng tôi gặp nhau là wasla tình dục đồng giới giữa các Kudiana, người phục tùng và các Badganh. Người thống trị Chúng tôi sẽ luôn phủ nhận Vì đã nhìn thấy một người trong số chúng tôi ở đây Cho dù có xảy ra chuyện gì Đó là luật lệ Saco có cảm giác anh đang chìm sâu Vào phần gàn rụt xa lạ và bí ẩn của thành phố Theo nhịp điệu màn đêm Hãy giải thích với tôi rõ hơn Lý do anh đến Ai Cập Atef nói Saco tóm tắt lại những nội dung chính của câu chuyện Không để lộ các chi tiết bí mật Trong hồ sơ Anh nói, nhưng không đi sâu vào chi tiết, về những xác chết được phát hiện ở Pháp, những điểm tương đồng trong cách thức sát hại những nạn nhân đó và các nạn nhân Ai Cập trẻ tuổi, về bức điện mà em trai Atef đã cưỡi. Về mắt Atef u ám như một ma thần, ánh mắt anh ta mờ đi. Anh thật sự nghĩ rằng hai câu chuyện cách xa nhau đến thế về thời gian và không gian lại có liên quan với nhau sao? Anh có bằng chứng gì không? Tôi không thể nói gì với anh được, nhưng tôi cảm thấy người ta còn che giấu tôi nhiều điều, rằng trong hồ sơ bị thiếu một số giấy tờ, tôi bị trói chặt cả chân lẫn tay. Khi nào anh về nước? Tối mai, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng nếu cần thiết tôi sẽ quay lại theo diện khách du lịch. Tôi sẽ tìm ra gia đình của ba cô gái tội nghiệp đó, tôi sẽ hỏi hang họ. Anh kiên quyết đấy. Tại sao số phận của mấy cô gái Ai Cập khốn khổ đã chết từ lâu lại khiến anh quan tâm đến thế? Bởi vì tôi là cảnh sát bởi vì không được để thời gian trôi qua làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ trước một tội ác Thật là những lời lẽ hay ho của một người thực thi công lý Tôi chỉ là một người cha và một người chồng và tôi thích làm mọi việc đến cùng Nhân viên phục vụ mang đến hai lòng bi nhập khẩu và mấy món mi nóng hổi. Atef mời cô thưởng thức rồi hạ giọng nói. Anh thấy mình bị trói tay trói chân, bởi vì toàn bộ hệ thống cảnh sát Ai Cập đã thối nát hết rồi. Trong hàng ngũ của họ, họ nhận vào toàn những kẻ nghèo khổ, những kẻ dốt nát xuất thân từ nông thôn hoặc vùng thượng Ai Cập, để chúng khỏi chống lại hệ thống. Họ cho chúng thứ gì đó để sống sót, sao cho bản thân chúng cũng buộc phải tham nhũng. Chúng cung cấp giấy tờ giả đổi lấy tiền, ăn chặn các tài xế taxi, các chủ nhà hàng, đe dọa tịch thu giấy phép của họ. Từ Cairo đến Aswan, khắp nơi người ta đều nói về nạn bạo lực của cảnh sát. Cách đây vài năm, họ kết tội chúng tôi vì đồng tính. Chúng tôi lãnh đủ trong nhà tù của họ. Tin tôi đi. Với chưa đầy 300 bảng mỗi tháng để sống, tương đương 300 euro bên các anh, họ trở thành cả hệ thống. Một nửa cảnh sát trên đất nước này không biết họ hành động vì cái gì. Người ta bảo họ đàn áp thì họ đàn áp. Nhưng em trai tôi không thuộc đủ đó. Nó có những phẩm chất của đàn ông xa ít. Lòng tự hào, sự tôn trọng. Atef lấy từ trong ví ra một bức ảnh và đưa cho sát cô. Trong ảnh là một người đàn ông bộc trực, trẻ trung, trắng rõi, trong bộ đồng phục. Tự anh ta toát lên vẻ đẹp dữ dội của các dân tộc miền sa mạc mà Mao đã luôn mơ ước được trở thành cảnh sát. Trước khi được thu nhận, nó đã ghi tên vào đội thanh niên Abdin để luyện tập cơ bắp. Nó muốn đủ khả năng vượt qua các thử thách tiền luyện trong trường cảnh sát. Nó đã được 90 10 điểm trên 100 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học. Nó rất xuất sắc. Nó được nhận vào ngành cảnh sát, không cần tiền, không cần đút lót. Nó chưa bao giờ có tư tưởng cực đoan quá khích. Nó chẳng liên quan gì với đám thối tha đó. Đó là một màn kịch được dàn giận Để làm nó biến mất Saco nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn Ý anh muốn nói là Một màn giàn dựng của cảnh sát Đúng thế Do cả Nureddin chó chết đó Tại sao Tôi chẳng bao giờ biết được tại sao Cho đến tận hôm nay Khi đốt cuộc tôi mới hiểu ra Nhờ có anh Rằng tất cả những chuyện đó Đều liên quan đến vụ điều tra chết tiệt kia Mấy cô gái bị giết một cách giả mang. Atef nhìn vào khoảng không mông lung về phía lon bia. Hóa trang như thế này, tự ảnh toát ra vẻ kêu gợi đầy nữ tính. Mà màu rất kiên trì với vụ án này. Lúc nào nó cũng mang về căn hộ của mình những tập hồ sơ, những bức ảnh, những ghi chép cá nhân. Nó tâm sự với tôi rằng vụ án này đã nhanh chóng bị đóng lại và cấp trên đã giao cho nó một vụ án khác ở đây điều tra quá lâu về án màn của những người nghèo không mang lại tiền bạc anh hiểu không tôi bắt đầu hiểu ra rồi quả là vậy nhưng mà màu thì tiếp tục chèo lái vụ đó một cách kín đáo lục đến lục sát nhà sau khi phát hiện cái xác cháy đen của nó cảnh sát đã thu hết và bây giờ anh cho tôi biết rằng các chi tiết đó không còn nữa có ai đó có lợi khi chúng biến mất Mỗi khi nghe bất cứ tiếng đồng nào, Atef lại quan sát xung quanh. Khói thuốc tỏa ra từ các ống điếu khiến các khuôn mặt trở nên nhòe nhạt, làm các cử chỉ sổ sàng thêm án mùi. Những người đàn ông đi ra. Ở nơi này, người ta đi vào một mình, nhận khi trở ra lại theo cặp, cho một đêm sôi sụp. Saco uống một ngầm bia, khung cảnh này cũng chính là hình ảnh của tình hình thực tế. Căng thẳng. Thế em trai ảnh không kể gì với anh sao? Các chi tiết? Những điểm chung giữa ba cô gái bị sát hại? Người đàn ông Ả Rập lắc đầu. Chuyện đã lâu rồi, thanh ra ạ. Bà anh thật sự không giúp được gì cho tôi khi chỉ đưa ra các thông tin nửa vời về, về vụ án. Nếu vậy, tôi sẽ giúp anh làm trí nhớ sống dậy. Saco trải mấy bức ảnh chụp các nạn nhân trên mặt bàn. Lần này, anh kể lại chính xác những gì na hết đại dịch cho anh trong phòng làm việc không có điều hòa tại sở cảnh sát. Việc phát hiện ra bà ca cá sát, các chi tiết cụ thể trong báo cáo khám nghiệm tử thi. atef chăm chú lắng nghe, anh ta không động đến đồ uống hay mấy món mise. esben enough khu phố của những người nhặt rác. Anh ta nhắc lại. Bây giờ khi anh nói đến, đúng thế tôi tin là em trai tôi đã đến đó để điều tra rồi supra supra của nhà máy xi măng tất cả những thứ này mơ hồ nói với tôi về một điều gì đó anh ta nhắm mắt trong vài giây rồi lại mở ra nhặt một bức ảnh rồi chăm chú quan sát tôi nghĩ em trai tôi tin chắc là có mối liên hệ giữa ba cô gái này các vụ án quá gần nhau về mặt thời gian quá giống nhau nên khó có chuyện kẻ giết người hành động ngẫu nhiên Chắc chắn kẻ xác nhận đã có một kế hoạch Một con đường để đi theo Cô hồng sát cô càng lúc càng nghẹn lại Mà Ma Mào đã cảm nhận được về kẻ giết người Anh ta đã hành động hợp lý Bắt đầu từ nguyên tắc một kẻ sát nhân Hiếm khi hành động ngẫu nhiên Một điều tra viên thực thụ Theo phong cách châu Âu Có lẽ là điều tra viên duy nhất Trong thành phố khổng lồ này Kế hoạch thế nào Tôi không biết Em trai tôi không kể gì nhiều với tôi bởi vì tôi không thích những việc nó làm Nhưng tôi biết nó có thể kể chi tiết hơn về những chuyện này với ai Ai Chú tôi Người đã kéo chúng tôi ra khỏi cảnh nghèo khổ từ rất lâu rồi Em trai tôi và chú tôi rất gắn bó với nhau và kể với nhau rất nhiều chuyện Đằng sau họ những giai đều được chuyền tay bầu không khí nóng dần lên những bàn tay sáp lại gần nhau Những ngón tay vuốt ve những cổ tay thể hiện nỗi ham muốn. Saco cúi người qua mặt bàn. Chúng ta hãy đến gặp chú anh. Atef lưỡng lự hồi lâu. Tôi rất muốn giúp anh để tưởng nhớ em trai tôi, nhưng tôi sẽ đến đó một mình. Tôi muốn hành động cẩn trọng và không lộ diện cùng anh khắp nơi. Chúng ta hãy gặp lại nhau vào ngày mai. Đằng trước thành cổ Saladin ngự trị trên thành phố của người chết. Một giờ ba mươi phút sau lời nhắc cầu nguyện. Lúc sáu giờ sáng, dưới chân tháp giáo đường bên trái, tôi sẽ đến đó cùng các thông tin anh cần. Atef uống ực nốt nửa lon bia. Tôi ở lại thêm chút nữa. Bây giờ anh đi đi. Và nhất là... Cuối cùng Saco cũng cầm cốc whisky lên và uống một hơi cạn sạch. Tôi biết, không được nói lời nào. Hẹn ngày mai gặp lại anh. Ra đến bên ngoài. Viên cảnh sát để mặt cho mình lạc trong các đường phố Cairo, bị cuốn theo dòng người, sắc màu và mùi vị. Có thể anh đang có một hướng điều tra. Nhiệt độ đã hạ chừng chục độ. Viên cảnh sát không muốn quay về căn phòng nhỏ chết chóc và đối mặt với những ý nghĩ trong đầu. Thành phố này nâng đỡ anh, hướng dẫn anh trong những dòng xoáy bí ẩn của nó. Anh khám phá những quán cà phê tồn tại một cách khó tin, nóng mình giữa hai tòa nhà chung cư, những tiệm hút ống điếu, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lồng nơi những người châm lửa đang len lỏi. Anh bắt gặp những người bán dạo Sky và khăn giấy. Anh chìm đắm trong những khung cảnh mà anh chưa từng nghĩ là có thể tồn tại. Anh hút thuốc và vô tư uống trà mà không quan tâm đến việc nó được pha bằng thứ nước gì, không sợ bị tiêu chảy. Đâu đó, trong thành phố Cairo Hồi giáo này, cúng theo cơn say, anh tham dự sự kiện giết ba con bò mộng tơ Người ta cắt cổ chúng giữa phố, rồi đám hàng thịt xẻ chúng thành từng miếng nhỏ, gói lại trong những cái túi để sẵn sàng mang đi phân phối. Giữa lòng đêm, những sóng người dội đến, những người nghèo, những đứa trẻ chân trần, những phụ nữ đeo chàng mạng màu đen. Trước mặt một người giàu mà com lê đang phân phát truyền đơn chính trị. Người ta ném cho họ những cái túi thịt kèm một tờ quảng cáo. Họ hít đẩy nhau, họ la hét. Cả thành phố rùng mình như một con người duy nhất. Trong cơn phấn khích, Sarko bỗng thấy buồn nôn và nheo mắt lại. Đằng kia, tách khỏi đám đông, một người đàn ông chìm trong bóng tối với bộ ri mép và mũ đội đầu giống như mũ beret. Hassan Nureddin, người đàn ông bước sang bên một bước rồi biến mất trong phố. Viên cảnh sát người Pháp muốn đi theo ông ta. Nhưng những làn sóng người ồn ào sâu đẩy anh Anh ra sức rẻ đám đông Và bắt đầu chạy sau khi đã vượt qua Một cơn thủy triều của những cánh tay Khi anh đến nơi Biên chánh thành trà đã biến mất Anh vẫn tiếp tục đi trong những con phố vắng vẻ Quay nhìn khắp phía Rồi rốt cuộc dừng lại Đơn độc giữa những ngôi nhà lặng lẽ Người ta đang theo dõi anh Kể cả ở đây Điều đó có nghĩa là gì Thế nếu vừa rồi chỉ là anh mơ nếu dáng người đó chỉ là một ảo ảnh, cũng giống như Ojani. Saco đi vòng lại. ở đây không khí có vẻ lạnh. sự tĩnh mịch này, màn đêm tối tăm này, những mặt tiền đen tối này. Anh đảo bước và cuối cùng cũng gặp lại sự náo động trong phố lớn. ở đâu đó những tiếng ồn ào lớn dần, những tiếng hát không thể bắt chước của phụ nữ khỏa lấp không khí, theo nhịp catanet, gõ lách cách. Bà tiến trống Tabla, Saco đang ở Ai Cập, đang khám phá những con người thật đơn giản uống chung một cốc trên bàn, sống ngoài trời và nướng bánh mì trên vỉa hè. Nhưng ngày giữa khung cảnh hoan hỷ ấy, một con quái vật đã ra tay. Một con gul khát máu nhảy nhót từ khu phố này sang khu phố khác để trải động màn đêm, cách đây hơn 15 năm. Một mình trong phòng số 16 trong ra phố Mohamed Farid, cũng tròn người theo kiểu Ai Cập trong tấm trại giường để tránh mũi. Saco áp chặt hai bàn tay vào hai bên tay. Ergeny đã làm sốt cốc tại vang khắp các bức tường trong lúc tranh cãi với anh. Con bé không muốn nhìn thấy sát chết và những cảnh tượng kinh hoàng nữa. Nó khóc rồi vừa rứt tóc vừa hét lên thê thế. Và cứ mỗi khi Shaco thiếp đi vì mệt mỏi, nó lại vỗ tay. Khiến anh giật mình tràn tỉnh. Tất cả những người đó đang giỏi theo chú. Người ta đang rình rập chúng ta. Frank thân mến ạ. Qua cửa sổ, qua lộ khóa. Họ theo dõi chúng ta, đánh hơi chúng ta. Chúng ta phải về nhà trước khi họ gây ra điều tồi tệ cho chúng ta. Chúng muốn họ tra tấn cháu như Eloise và Susan sao? Hãy nhớ đến Susan, Trần trụi, bụng tròn căng bị trói trên một chiếc bàn cổ. Những tiếng la hét của cô ấy. Cô ấy vang xin chú, Fran ạ. Cô ấy vang xin chú. Tại sao chú lại không có mặt ở đó để cứu cô ấy? Tại sao? Hả Fran thân mến? Vùng Walnick trong não sát cô phập phòng. Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phố. Anh nhìn thấy phần trên của những mái đầu, những chiếc váy trắng uống lượng trong bầu không khí đậm đặc. Không có dấu vết nào của tay cảnh sát to béo gắn sao trên cầu vai Rồi anh kiểm tra để chắc chắn rằng Cửa ra vào và cửa chớp đều đã đóng kín Cơn hoàn tưởng vẫn trụ lại Ăn sâu vào da thịt anh Bà Eugenie vẫn không chịu rời đi Mẹ trả rồi viên cảnh sát tâm thần phân liệt Lao đến bên chiếc cửa tủ lạnh nhỏ Lấy hết đá ra Rồi ném vào bồn tắm Giàm mình trong phòng tắm Anh bặn vòi nước hết cỡ sang bên lạnh đội nín thở thả thân thể lạnh giá của mình vào đó, thành bồn tắm trắng men trở thành những thành lũy quen thuộc giúp anh yên tâm. Dường như thế giới liền co lại trên thân thể anh, đội đập vỡ mọi thứ xung quanh. Cuối cùng anh ngủ thiếp đi trong bồn tắm để tháo cạn nước, co quắp và run rẩy như một con chó già đơn độc xa nhà với những bóng ma trong tâm trí. Anh ôm chặt chiếc đầu máy xe lửa Ova Honbi tỷ lệ 143 vào người cùng với tòa tàu điên xì chở củi và thang. Một giọt nước mắt lan dài trên má anh.